Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải nói chúng tôi khá mệt mỏi rồi. Nên mở cửa dưới nhà ra ngoài sân ngồi mà trong lòng đầy hoang mang, lo lắng. Lúc này có một chị bán quán ăn khuya trước cửa mới góp ý là chúng tôi nên khấn thổ thần, thổ địa rồi từ từ tìm lại. Phải nói hết cách rồi, nên ai đưa ra ý kiến gì thì chúng tôi cũng làm theo sau khi lâm rầm khấn vái chúng tôi bắt đầu vô nhà và tìm lại từ dưới tầng trệt tìm dần lên trên, trên sân thượng nói điều này chưa chắc mọi người đã tin nhưng mà đó là sự thật khi tôi đưa chìa khóa cho một người mở cửa và bước ra sân thượng thì trời ơi ngay dưới chân cái cây tre ăn ten cách cửa ra chừng hơn một mét hắn nằm ngay chỗ đó Chính là Brazil. Hắn nằm đó. Hắn nằm chèo queo. Well, mà chỉ còn thở chứ không có động đậy nhúc nhích gì. Thế là cả nhóm súng lại vừa lai vừa kêu. Nhưng hắn cứ im ra lạnh buốt Rồi thì nhân viên nam mới lấy cái mền. Trùm Brazil lại. Và súng nhau khiên xuống phòng. Thoa dầu lao mặt. Rất lâu sau đó Brazil cũng tỉnh lại. Ngơ ngơ ngác ngác Chẳng biết gì. Rồi sáng hôm sau... Hắn cũng tỉnh bơ xuống phủ cửa hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, sau hơn 10 năm, khi ngồi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề gì đã xảy ra với Brazil. Thế rồi chuyện động trời xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, khoảng năm 2005-2006 gì đó. Năm thì không chính xác lắm nhưng mà sợ dĩ tôi nhớ ngày chính xác năm tháng 5 dương lịch. Tại vì lúc đó tôi nói hắn biết lựa ngày trùng mùng 5 tháng 5 nhưng là dương lịch. Và chuyện cũng xảy ra tại căn nhà tôi mở cửa hàng kinh doanh ở tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 4 tháng 5, cũng như mọi ngày, sau khi cửa hàng đóng cửa thì bọn nhân viên Nam kéo nhau đi ăn cơm quán và nhậu nhẹt. Rồi thì khoảng 21 đến 22 giờ, họ cũng về gọi cửa và vô nhà ngủ. Đêm đó kiểm điểm cũng đầy đủ hết không thiếu một ai khi họ trở về. Rồi đêm đó, chuyện đông trời đã xảy ra. Tôi nhớ khoảng hơn nửa đêm, thì chung cửa reo in ỏi, Tôi mới kêu thêm một bé nhân viên nữ nữa chạy xuống mở cửa nhà. Thì thấy trước sân có vài cán bộ mặc sắc phục công an. Một trong số người đó hỏi tôi Nhà chỉ có người tên Brazil phải không? Tôi đáp, dạ phải Vậy hiện giờ Brazil đâu? Tôi nói, đầu hôm hắn có đi ăn cơm, có nhậu và hiện đang ngủ trên lầu cán bộ hỏi, có thật ngủ trên lầu không? Tôi quay sang cô nhân viên nữ và hỏi nhỏ Khi nãy, con mở cửa có Brazil về không? Cô bé đáp, dạ có Tôi mới trả lời với cán bộ. Khi nãy bọn họ về kêu cửa và chính cô cháu gái này mở cửa, cô cháu cũng vừa xác nhận là Prasin có vô nhà. Vì vậy, tôi nghĩ hắn còn ngủ trên lòng. Cán bộ kêu tôi gọi tất cả nhân viên xuống để hỏi chuyện. Thật bất ngờ, trong tất cả số nhân viên xuống sân thì không có mặt Prasin trong đó. Tôi cảm thấy lo, vì như lần trước cũng quá nửa khuya, Khi cán bộ phường đến gọi cửa, thì Brazil đã bị khiêng lên trụ sở do xâm nhập chung cư bất hợp pháp. Còn lần này thì sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, thì cán bộ phường lên tiếng. Chị bình tĩnh nghe tôi nói nè. Vừa khi nãy, có chị nhà kế bên nhà chị gọi điện lên trụ sở báo tin. Chúng tôi đã xuống nhà chị ấy xác minh và thông báo cho chị biết người tên Brazil phụ việc trong nhà chị hiện đã nằm chết ngay sàn nước sau cái hè hẻm nhà chị kế bên. Trời ơi lúc đó tôi chỉ biết kêu trời. Tôi và mọi người có mặt lúc đó chỉ kêu kêu trời ơi như vậy và ai nấy đều quan mang tột cùng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình đang ngủ và gặp ác mộng tôi thử bấu vào tai mình một cái đau điếng tôi mới tin đó là sự thật tôi phải nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.